Quick and Snow Show 222 Lại là Quick g a l ă n g trong chương trình Quick and Snow Show Vẫn chưa thấy Snow đâu cả Đây đây đây Có phải Snow không đấy? Không phải tôi thì là ai? <c ười> tôi tưởng n ó là một con nhạc khổng lồ Sao s n o lại có thể kiếm đâu ra một cặp kính to đùng ngã n g ở thế nhỉ? Quick đi mà hỏi bà Coco Chanel ấy, đâu cần phải chờ Quick đi Paris thì Misca thì tôi m ớ i có kính hàng hiệu để đeo hả? Lại bắt được dưới nhà xe hả? Vớ vẩn, dưới nhà xe thì chỉ bắt được kính như hôm nọ thôi, còn kính xịn này là nhờ đứa bạn mua đấy. Sao s n o không đeo cặp kính bắt được hôm nọ ấy? Mua kính hàng hiệu này làm gì? Tôn tiền để tiền đấy mà mời Quick n h y đi xem phim. Cũng cố thử đeo rồi nhưng mà đấy là kính cận 10 diop, chính xác là một mắt 10, một mắt 12 diop, đeo cái nỗi gì? mà thôi kính đẹp thế này đeo mới sướng chứ để đeo lại cho q u ý t ngắm nhá đừng thấy tôi đẹp mà làm thơ v ớ i tôi đi nhá c ô n g c à thơ c h â m biến này thêm một tự nhận là q u ý t ca lăng khen cho tôi một câu cho tôi vui nào ok không những thơ mà có nhạc hàn h o i nhé không dám nhìn vào đôi mắt ấy được đấy rồi sẽ biết chẳng ai rung động trước một cặp kính to bằng nửa cái mặt cả may ra chỉ có những cặp kính cận mà thôi n g h e nha thư của Trần Thế Anh a còng gmail.com bởi cậu sinh vào tháng 5 lớp 10 ngày ấy tới và cậu ở trọ hai nhà cạnh nhau lần đầu tiên trông thấy cậu, xinh, tóc dài, mắt đen, lại còn đeo kính nữa chứ. hồi đó tớ kết nhất con gái đeo kính cận, trường mới, bạn mới, lại xa nhà, tớ cũng chỉ biết cố gắng học hành cho bằng bạn bằng bè. mãi về sau, chẳng hiểu sao thỉnh thoảng đi học về sớm hơn, tớ vẫn ra ban công bên tớ ngóng cậu đi học về, chỉ để trông thấy cậu bé xíu đi qua cái ngõ bé xíu, rồi mới chịu xuống ăn cơm. Hải lớp 11 không còn ở cạnh nhau nữa nên t ớ ít thấy cậu hơn. Hôm đó gặp cậu ở cổng trường, tôi đã dũng cảm mời cậu đi ăn trưa và cậu đã bất ngờ nói đồng ý. bữa trưa hôm đó rất vui, tôi nói khá nhiều mặc dù bây giờ tôi cũng không nhớ là đã nói những gì. Từ đó t ớ hay đi ăn cơm với cậu. Tôi đến đón cậu trước cổng nhà, trời bắt đầu mưa, có vẻ to lắm, bão mà. Cậu chạy ra, t ớ có ô đây rồi, đi nhanh kẻo ướt. Mưa to quá ngập hết cả đường, ô của cậu chẳng cản được hạt mưa nào nên khi đến nơi thì cả hai đứa đã ướt n h ẹ p hết cả. ăn cơm xong trời vẫn còn mưa tớ đề nghị là đi một vòng thành phố vì lúc này chắc ít người ở ngoài đường lắm tớ nói là tớ rất thích đi dưới trời mưa vì mưa rất mát thực ra tớ nói thế phần nhiều là vì có cậu ngồi sau chứ trước đó và sau này tớ không bao giờ đi dưới mưa đâu cậu bảo cậu cũng thích đi dưới trời mưa vì cậu có thể khóc mà không ai biết được rồi cậu đọc thơ cho tớ nghe nữa cũng về trời mưa nhưng nghe rất buồn lớp 12 h ọ c trên lớp buổi sáng học thêm buổi chiều học thêm buổi tối tới chỉ còn nhìn thấy cậu trước mỗi buổi thi tháng khi mà tớ phải chạy qua lớp cậu chúc cậu thi tốt và nhận từ cậu đồng xu may mắn đồng xu quả thật đã đem lại may mắn nhưng nó lại đẩy cậu dần xa tớ ngày cuối năm cậu bận biểu liên hoan chia tay với lớp cậu tớ cũng tất bật với bạn bè lớp tớ đến nỗi chỉ kịp chụp chung với nhau duy nhất một tấm hình để sau này tớ đã bình chọn đó là tấm hình đẹp nhất thời cấp 3 của tớ những năm học đại học số lần tớ và cậu gặp nhau có lẽ ít hơn cả số ngày trong tuần nhưng thật may mắn và hạnh phúc là mỗi lần được gặp cậu là một lần cậu dành cho tớ nguyên cả ngày dài hỏi thăm nói chuyện và ăn ra trường đi làm cậu bảo bây giờ muốn gặp cậu thì phải nhắn tin hẹn trước mấy ngày ngày tháng cậu nhắn tin có về được không tháng sau tớ cưới ngày tháng tình hình cậu thế nào rồi báo cáo đi tớ vẫn ổn cậu mới cần báo cáo chứ tớ còn chưa đâu ở đâu cả Sắp có b Ah b anh quay v à chị Snow thân. Trên đây là câu chuyện của em về một người bạn vô cùng đặc biệt. Kể từ ngày câu chuyện này bắt đầu đến nay đã 10 năm và năm nào em cũng muốn tặng cho bạn ấy một món quà thật đặc biệt vào dịp sinh nhật. Bạn ấy sinh vào tháng 5 và năm nay em muốn nhờ anh chị gửi tới bạn ấy một bài hát thật hay với lời nhắn. Hát ơi, chúc cậu sinh nhật vui vẻ. Cậu đã tìm được hạnh phúc cho riêng mình rồi, tớ mừng cho cậu và cũng đến lúc tớ nên thay đổi đi thôi. Hãy để kỷ niệm mãi là kỷ niệm đẹp. Hát nhỉ? กูไปกับ Batman của Robbie Williams Feel the cold, feel I'm getting old before my time. As my soul heals the shame, I will grow old through this pain. Lord, I'm doing all I can to be a better man. Oh, so easy on my conscience, 'cause it's not my fault. I know I've been told to take the blame. Who's to stop my angels from c a t c h my tears? Walk me out of here. I'm in pain. It's my soul. Be man. Once you love, will your found that love, you're home w i t o u t Love is all around. Love is all around. I n o some h a e f a l l e on stony ground, but love is all. Around. Someone to love me. I need to rest in arms, keep me safe from a r l t e o r i n g rain. Give me a love summer, Lord, I, the cold. I feel the c o l l Yeah. I'm doing all I can to be a better dụ m 1 t h a acomgmail.com cuộc sống bình yên tôi thích cuộc sống bình yên bởi nó thật thanh thản và nhẹ nhõm tôi thích cuộc sống bình yên có lẽ đơn giản vì cuộc sống đối với tôi chẳng được bình yên cho lắm sự không bình yên ấy có lẽ đến từ chính bản thân tôi 8 năm 8 năm cho sự chịu đựng nỗi đau đến và nhức nhối nhưng có lẽ sự chịu đựng ấy sắp đến giới hạn rồi tôi đau ngày càng đau hơn bẩm sinh tôi sinh ra đã vậy nên tôi sẽ phải như vậy có lẽ là suốt cuộc đời này nhiều lúc tôi muốn khóc khóc thật nhiều, khóc thật to, nhiều lúc tôi muốn bỏ cuộc, tôi muốn buông tay, tôi mệt rồi, nhưng tôi không thể, tôi không muốn bởi vì tôi ghét, tôi ghét cái nhìn thương hại của mọi người, tôi ghét cái tiếng thở dài từng đêm của mẹ, sự lo lắng trong ánh mắt bố và tôi ghét sự yếu đuối của chính bản thân mình. Đau đớn, nhức nhối, không thể làm gì, bất lực, chỉ còn lại là sự chịu đựng. Tôi sống trong cái vỏ bọc của chính tôi, x o n g đôi khi tôi cũng ngước nhìn ra phía trước. tôi hạnh phúc hạnh phúc hơn rất nhiều con người khác đúng rồi tôi có một gia đình một gia đình tuyệt vời không bao giờ bỏ lại tôi một mình tôi sẽ phải cố gắng đến phút cuối cùng vì gia đình tôi và vì chính bản thân tôi cầu chúc cho tất cả mọi người đều hạnh phúc cùng với ca khúc climb của Miles Tsharos e a voice inside my h a n d s a y i n you'll never reach it. Every step I'm taking, every move I make feels lost with no direction. My faith is shaken, but I, I gotta keep trying. o t t a e The moments out. I'm gonna remember most, y e t Just gotta keep going. tham gia vào câu lạc bộ kết bạn Quick Snow Club để được giao lưu kết bạn với các fan của Quick Snow sâu trong cả nước. Đặc biệt, chính Quick Snow sẽ là cầu nối x u y ê n tình cảm cho các fan hâm mộ. Chưa hết, các bạn c ó thể tham gia bình luận, chia sẻ cảm xúc trực tiếp với Quick and Snow qua điện thoại và trên trang web của VOV Giao thông. Hình thức tham gia hết sức đơn giản, các bạn chỉ cần soạn tin nhắn theo cú pháp QS 8768 hoặc gọi điện thoại tới số 1900 571 526 chọn nhánh số 4 và làm theo hướng dẫn. Xin nhắc lại, các bạn chỉ cần soạn tin nhắn QS 8768 hoặc gọi đến số 1900 571 526 chọn nhánh 4 và làm theo hướng dẫn để tham gia vào câu lạc bộ kết bạn Quick and Snow Club. Let's Lại ngắm vuốt này, bao giờ Snow mới bỏ cái, cái thói quen ham hố hàng hiệu đi nhỉ? t h ấ quyết không thích phụ nữ đẹp à? Nhưng người ta đã nói là mỗi phụ nữ đều đã là một bông hoa rồi, không cần phải trang trí màu mè, buộc nơ với bọc g i bóng kính nữa. Vấn đề là có rất nhiều loại hoa, người phụ nữ đang ngồi cạnh quyết là một bông hoa hồng, nên cần phải có chế độ chăm sóc đặc biệt. Đồng ý là có chế độ chăm sóc đặc biệt, nhưng vẻ đẹp của hoa hồng Snow không đáng so với những vết đâm do gai của nó gây ra. Mà sao Snow không tự nhổ bớt gai của Ha Hùng Snow đi cho nó đẹp nhỉ? Thì sẽ không còn là tôi nữa. Snow cứ thử đi xem nào. t h cho tôi hỏi, bây giờ nếu có ai nhổ răng của q u i c k đi thì q u i c k sẽ không còn ăn nói là mép được nữa. q u i c k có đồng ý không? Không. Vậy thì biết điều m à đọc email đi, đừng có vặn vẹo tôi nhiều nữa. Ok. Email của bạn Quân DTTA@gmail.com anh chị thân, hôm nay em quyết định gửi một yêu cầu xem số mình của Hên không. Em có một mối tình đen tối, đen tối trong h o ặ c kép, đen tối đây nghĩa là nó nằm trong góc khuất cháy tim em. mối tình đó bắt đầu bằng một câu nói hồi lớp 9 sao cậu cứ n h ì n trộm tôi thế? và nó kết thúc bằng một bức thư hồi lớp 10 như sau. người ta nói em là một bông hồng trắng, một bông hồng có nhiều gai. thế mà khi gặp anh, em đã tự bẻ đi những chiếc gai của mình để đổi lấy một tình yêu mong manh. chiếc gai cuối cùng mất đi cũng là lúc em đau khổ nhận ra rằng trái tim anh chia thành hai nửa. cảm ơn anh đã cho em một lần đau khổ để em trở lại là em và muôn đời hồng vẫn có gai. và ngay sau bức thư này, cô ấy đã chuyển nhà, chuyển trường và em đã mất liên lạc từ đó. lúc nó kết thúc em thực sự vẫn chưa nhận ra em thật ngốc anh chị ơi bây giờ em có nói gì cũng chỉ là nguỵ biện nhưng mọi chuyện đã qua rồi giờ có lẽ bạn ấy đang sống rất tốt và em tự hứa là em cũng sẽ sống tốt vừa rồi em đã tìm được người thế chỗ vào khóc k h ấ t của trái tim đó lần đầu bọn em gặp nhau cũng là nơi em nhận được lá thư ấy bạn ấy là m ê l a n g Thang ở địa chỉ email vnah 1 2 3 8 8 a yahoo -co com mong anh chị hãy play cho cả hai người này dùm em một ca khúc có tên là n i e Yêu nào của lady a n g e l a b a với lời nhắn, yêu à nếu có duyên thì lúc gặp hãy nhận ra nhau nhé, bé yêu à nhớ là chúng ta chỉ yêu bằng một góc trái tim thôi. The cross. 28 học viện báo chí và tuyên truyền ở địa chỉ npn.duongmacong@gmail.com. Chiều tà vội vàng gọi ánh nắng yếu ớt của một ngày sầm sì ra đi, gió bên ngoài cứ xôn xao, tấm kính lửa rung theo gió, băng vẳng tiếng còi tàu, nghe được cả tiếng lá khô xào xạc lần l à trên đất. Nhớ mùa đông năm ấy, mỗi sáng thức dậy, ngày đầu tiên em nghĩ đến là anh, nước mắt nhìn chiếc điện thoại bàn màu mật nằm gọn trên một góc bàn học, đó là thứ duy nhất để em đến với anh. mình xa nhau quá ngày ấy em trẻ con và vẫn nghĩ không gì là không thể ngày ấy em hồn nhiên và sống với cảm xúc của mình em nói em cười em khóc một mùa đông dài một mùa xuân tươi mới một mùa hè oi ả mùa thu hiền hòa rồi lại đông đến rồi em chẳng nhớ mình quen nhau khi nào và mình kết thúc khi nào nữa và em cũng chẳng biết từ sau đó tim em có mở được ra trở lại thật hồn nhiên như hồi anh đến cạnh em. Em đã viết rất nhiều, em thích viết mà, anh cũng biết vậy. Em nhớ lần nào anh cũng nhắc gửi blog cho anh để anh đọc, nhưng có lẽ chưa bao giờ anh đọc. Đôi khi em thấy mình quá xa nhau, xa về khoảng cách, xa về suy nghĩ. Đôi khi em thấy anh chẳng hiểu về em và em đã từng viết rất nhiều về anh. Có lẽ buồn nhiều hơn. Em chỉ nhớ anh đến khi cuộc sống của em trở thành màu xám và anh ra đi lúc nào, em chẳng nhớ. Có một số điện thoại em không bao giờ lưu, nhưng đó là số mà em nhớ nhất. đọc lại thấy em thật khờ nhưng anh đã từng gọi em vậy là ngố rất nhiều thứ để suy nghĩ để viết ra để kết lại nhưng chợt nghĩ em nên dừng khoảng thời gian ấy và anh em đã để nó ra đi cách đây 365 n g à y và hai tháng trước đây nó thực sự đã ra đi rồi em ngồi trong khoảng trống riêng của mình ở đây góc nhỏ quen thuộc và bất chợt nó làm em nhớ về anh nhưng em biết đúng đắn đó là đây là lần cuối cùng em viết về anh để trái tim ngày ấy ra đi và để em mua cho mình một trái tim mới mua bằng cuộc sống mới tình cảm mới ra đi nhé em sẽ không cảm ơn không giận hờn không níu kéo chào anh tặng anh bài hát cuối anh đã từng tặng em miss you westlife Can't breathe when the shadow is all over me. don't wanna be a fool in your eyes. 'Cause what we had was b e l on lies. t h love seems to fade away. Listen to me. gmail.com em đã gói ghém thật cẩn thận những suy nghĩ về anh vào một tờ giấy đẹp đặt vào trong chiếc hộp mà em yêu quý khóa kĩ càng bằng hai lượt khóa chống trộm và cất vào nơi bí mật của trái tim với hy vọng rằng một ngày nào đó em có thể lui nó ra để nhìn ngắm để yêu thương để chắc rằng những gì em yêu thương vẫn còn vẹn nguyên mà không bị tên phù thủy thời gian đáng ghét làm hỏng mất em sẽ thỉnh thoảng ghé thăm và chăm sóc nó nhưng chỉ thỉnh thoảng thôi được không anh bởi em không chắc em có thể kiềm chế và không phạm luật em sẽ mở nó ra mắt ้ đến và mở nó ra และวันหนึ่งเมื่อคุณรู้ n ึกพร้อมๆนะครับค c ณจะสามาร t มอบให้ฉันได้คือเบอร์โทรศัพท์0987847123 và anh ấy Ca khúc x e m i s e của Lao Lap a u l i <ười> n i ได้ไหมครับเขาไม่ใช่เพื่อนห n ือเพื่อนรักแต่เป็นคนที่ฉันรักมากฉันตัด đ ินใจทิ้งเขาไปเพื่อหาความเติบโตเพื่อที่จะเข้าใจเขาได้มากขึ้นขอบคุณคุณมากครับ sap จะเป i น i r ่ i e c' ่ a ม่ดีหรือ o n ่เอเจ e ต์ดั a r ล่าวที่ไม่ได้ย e i คุณพูดถึง u รื่องความ i ั n ใช้เวลาไ i สู่อ r าคตเพื่อเราแอเ Perché ่า o อนนี้ไม i มีรอยยิ s มขอ i เธอให a ฉันได้เห็ e อีกแล้ n เพ n าะว i าเ i อ i ม n ไ e ้ให้ฉ chấm trần tiến anh acomgmail.com hay là chan hồ nam 2489 ố n chín acom anh chị thân trong tình yêu chứa đựng những cảm xúc gì anh chị nhỉ ôi nếu em hỏi anh quyết câu này ấy, thì chắc chắn anh ấy sẽ trả lời tình yêu đem lại duy nhất một thứ cảm xúc đó là ê e chề được đấy thì n ó đem câu hỏi đó đi hỏi snow thì câu trả lời sẽ là là giống như tất cả mọi người trên thế gian này trừ quyết vậy cho nên Snow sẽ không thừa hơi đi trả lời câu hỏi đấy một c c h thay vào đó tôi sẽ đạp tiếp bức thư của dr chấm Trần Tiến Anh a gmail.com trước đây người ta bảo em rằng trong tình yêu chắc chắn sẽ có nỗi buồn đấy em bận ừ cho qua và tự nhủ tình yêu của tôi sẽ khác và bây giờ em đang yêu rồi cũng có hạnh phúc vừa bờ cũng có những nhớ nhung cũng có buồn nhưng có lẽ nhiều nhất là cảm giác lo sợ em sẽ mất người ấy anh chị ơi làm ơn lắng nghe tâm sự của em và giúp em với ừ, yêu cũng mệt n h ỉ c ứ đổ xong rồi lại còn phải lo giữ nữa xem ra ai có được snow người ấy thật là hạnh phúc chứ sao nữa bởi vì bởi vì sẽ chẳng bao giờ phải lo giữ cả chỉ cần mỗi ngày mua cho snow ít c ó c ổi với mấy cốc chè thôi này giờ thì tôi đã biết lý do vì sao quyết luôn thất bại e chè trong tình yêu rồi nhá đ ó không phải chỉ là s ự lèo mép giả hoạt mà đó chính là vì quyết luôn đánh giá phụ nữ chỉ bằng mấy cốc chè thôi mà tôi tự đọc tiếp thư đây này. Trước khi quen cô ấy, em là một cậu sinh viên y khoa năm thứ hai luôn tự hào về bản thân, sinh viên y điển hình đấy, chăm chỉ, hiền lành, hơi nhút nhát một tí thôi. cả tuần em vùi đầu vào sách vở của trường, cuối tuần lại về bên gia đình, bên cô em gái bướng bỉnh nhưng rất đáng yêu. Cuộc sống của em không có những cuộc đi chơi, không nhớ nhung, chờ đợi ai hay điều gì cả. Mọi thứ đều bình lặng trôi đi. Em tự nhủ, 28 t tuổi ta sẽ yêu một ai đó, tình yêu sẽ đến thật đơn giản như cuộc sống đơn giản của em lúc đó. Ngày cô ấy xuất hiện, thật kỳ lạ. ngay từ đầu tiên nhìn thấy cô ấy, ánh mắt em đã bị hút về phía ấy. Rồi bọn em làm quen, trò chuyện với nhau. Trong em xuất hiện những cảm xúc thật lạ, cảm giác vui sướng khi được nói chuyện với người ấy. Nhưng với một người bước chân từ thế giới sách vở vào thế giới của tâm hồn, của tình yêu như em. m i thứ thật khó. Em không biết phải làm thế nào để có thể gặp lại người ta, muốn nhắn tin với người ta mà không biết phải bắt đầu nhắn tin nào. Vì trước đó em đã còn nói chuyện hay nhắn tin gì nhiều với con gái đâu. Mãi đến một tuần sau ngày quen cô ấy, em mới tìm được cho mình câu chuyện để nói. Em nhắn tin với cô ấy theo đúng chính tả, ngữ pháp, quy định giờ giấc. Đến giờ là chào người ta đi ngủ. Mặc dù mình vẫn muốn nói chuyện thêm. Sau mỗi lần nói chuyện với cô ấy, có một cảm giác hạnh phúc dâng trào trong em. Càng nói chuyện nhiều, tình cảm của em dành cho cô ấy càng tăng dần và em yêu từ lúc nào không hay. Em vui mừng t ụ t độ khi cô ấy chấp nhận tình yêu của em dành cho cô ấy, bọn em thành người yêu của nhau. Nhưng anh chị ạ, em phát hiện ra là em quá ngốc trong n h n h v ự c tình cảm, em không bày tỏ được tất cả tình yêu của em dành cho cô ấy. Có lúc em còn làm cô ấy buồn và giận em. Em không biết nói những lời có cánh hay hiểu được tâm lý con gái. Tặng quà cho cô ấy, em toàn tặng sách thôi. Ừ, cũng chẳng cần có cánh đâu em ơi. n h ư e n quýt đi này, cánh bay phần phật mà e chê vẫn cứ e chê chứ sao? Nông nghĩ có nhiều cô gái thích bạn bởi bạn thật đặc biệt giữa cả rừng những anh chàng lỏm é p hay nổ. tặng sách cũng thật là lãng mạn mà nếu quay tặng sách cho Snow à, Snow cũng đổ ghế rầm ngay đổ cái rầm thế hồi mới quen Snow tôi t h ả tặng Snow quyển sách mà Snow có đổ cái rầm cái gì gì đâu tại vì sách của Quick mua là sách rẻ tiền rẻ tiền tên sách là tình yêu cuộc sống nghe đã thấy ý nghĩa thế thì còn gì ý tôi nói rẻ tiền là theo nghĩa đen ý tôi xem đằng sau in giá có 10.000 h chưa kể chiết khấu thế thì đổ cái kiểu gì thục ô k t đọc tiếp thư đi em cũng biết có rất nhiều chàng trai khác vẫn yêu cô ấy vẫn theo đuổi cô ấy em thật sự lo sợ rằng vì em quá ngốc trong tình yêu em sẽ không thể bảo vệ được tình yêu của mình anh chị ạ xin anh chị hãy play cho em ca khúc e y e a r của nhóm o n e cùng với lời nhắn như c ủ ấy là cậu à tớ biết tớ ngốc quá tớ không biết cách ă n nói hay hiểu tâm lý của con gái lắm tớ chỉ có một trái tim chân thành tớ yêu cậu rất nhiều đừng giận tớ nữa nhé có thể nào tình cảm của cậu dành cho tớ được như xưa không l bài hát là những gì mà tôi muốn nói với cậu. và cột ô địa chỉ công chúa gạch dưới xấu xí gạch dưới hai k chín đ c ò yahoo. com See the questions in your eyes. I know what's weighing on your mind. You can be sure I know my h e a r t 'Cause I stand beside you. Email từ địa chỉ su thanh ba ma g o n gmail.com. Cuối cùng thì cậu đã không đến như lời cậu đã hứa. Phải chăng tôi đã sai lầm khi quyết định chờ cậu? Cậu biết không? Tôi đã khóc nhiều lắm khi cậu quên đi lời hứa của mình. Cậu xin lỗi tớ bằng một lý do quen thuộc. Tớ xin lỗi, tớ bận quá. Rồi cậu im lặng. Lúc ấy tôi đã biết rằng mình phải dừng lại và học cách sống không có cậu. Nhưng tôi đã không làm được. Tôi nhớ những lời cậu nói, nhớ những lúc cậu đợi tớ sau buổi học. Tôi nhớ nụ cười của cậu, nhớ món quà cậu tự tay làm cho tớ dù nó không đẹp nhưng t ô i vẫn giữ. t ớ nhớ nhớ cậu nhiều lắm cậu biết không cậu là người con trai đầu tiên làm tớ tổn thương như thế và cũng là người đầu tiên làm tớ khóc rồi cậu hỏi tớ rằng tớ nghĩ thế nào về cậu tớ chỉ biết nói tớ coi cậu như một người bạn thật là ngốc phải không tớ đã không vượt qua được cái tôi quá lớn của mình để nói rằng cậu là một người quan trọng với tớ tớ hối hận nhưng có lẽ đã quá muộn rồi anh quýt và chị s n o w ơi có phải em quá nốc g nức và dạy dột không em đã để mất cậu ấy rồi đã lâu nay em không gặp lại cậu ấy vẫn quan tâm tới em nhưng chỉ là qua email và Yahoo em đã quá nhút nhát để rồi tuột khỏi tay cơ hội của mình để bây giờ phải hối hận em muốn n h ớ anh chị gửi tới cậu ấy ca khúc vì Only Exception của p a r m o r e kèm theo lời nhắn có lẽ cậu sẽ tìm được một cô gái dành cho cậu cậu sẽ đưa cô ấy đến đó nhưng đừng nói với cô ấy những lời cậu đã nói với tớ nhé vì tớ muốn tớ luôn là người đặc biệt với cậu dù chỉ là lúc đó mà thôi cảm ơn anh chị nhiều s a d the wind. He broke his own heart, and I watched as he tried to reassemble. And my mama swore that she would never let herself forget. And that was the day that I promised I'd never. With loneliness, because none of it was ever worth the risk for you.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 mai toan 171@gmail.com a Sài Gòn, mùng 8 tháng 5 năm 2010, thư gửi bé. Sài Gòn hôm nay lại mưa, cơn mưa bất chợt như chẳng cho ai. Những người đang phải đứng đợi cả tiếng đồng hồ vì kẹt xe, có cơ hội t á t vô lề đường để tránh hay mua cho mình một cái áo mưa nữa. Ngấp n g ấ t cũng thế. Chiều nay đến trường, thầy lại cho nghỉ. Lẽ ra đã về thẳng nhà luôn thì chẳng sao. Nhưng nữ bạn cứ rủ vào thư viện tìm sách với nó, vậy là lại về muộn và lại phải dầm mưa. Sài Gòn những ngày đầu tháng 5 những cơn mưa đến thường xuyên hơn, vội vã đến rồi cũng vội vã đi, chỉ để báo hiệu một mùa mưa đang đến rất cần. Hôm nay lại cuối tuần rồi, một tuần trôi qua mà bao nhiêu việc đã đặt ra rồi cũng chưa thực hiện được, thấy chán mình quá. Sáng nay mẹ gọi điện, mẹ hỏi sao hôm qua con bảo em mới nhắn tin cho mẹ mà mẹ đợi mãi chẳng thấy đâu. Mình lại phải nói đỡ cho người ấy rằng chắc họ là con gái nên lúc đầu còn ngại và e rè. Mẹ lại cười và bảo anh c h í rồi bao che và b i n h vực người yêu thôi, tự dưng thấy lòng vui vui. hôm qua thấy mẹ gọi điện mẹ bảo đi xem thì thấy người ta nói tuổi của hai đứa hợp nhau lắm mình nói lại cho người ta nghe, không biết cái người ngốc nghếch ấy có tin không hay là nghĩ mình nói sạo nữa. c r à nhắc đến người ta mà lại thấy nhớ quá, mà nghĩ cũng hay thật, nhiều khi mình nghĩ như không phải thế. Cô bé lằng bên học cùng cấp hai với em trai mình, mình chẳng nói chuyện bao giờ. Có chăng nếu gặp mình thì cô bé ấy cũng chỉ chào hỏi xã giao vài câu thôi, vì mình là anh trai bạn cùng lớp mà. Mình cũng không thể ngờ có thể gặp được nửa kia của cuộc đời mình vào đúng ngày Valentine, cũng là ngày đầu tiên của một năm mới và không hẹn mà gặp lại ở chính ngôi chùa ấy, nơi hai đứa cùng đi giúp khỏe đầu năm. đó không phải chỉ là sự tình cờ đâu anh, đó là duyên số, là sự sắp đặt của ông trời đó. người ta đã nói thế mà. hai năm, hai năm không phải là khoảng thời gian quá dài nhưng cũng không ngắn đối với người con gái khi yêu. anh chị thân, em muốn nhờ anh chị gửi tới người ấy của em một số điện thoại 0915304694 c a khúc Love Story của Taylor Swift với lời nhắn: bé à, con đường trước mặt còn dài và lắm t r ô n g chênh. Ngốc nghếch biết bé đã phải chịu nhiều thiệt thòi và tủi thân khi yêu một người mà người ấy lại ở xa quá. Ngốc nghếch không thể chịu với cảm giác mình đã trải qua vào cái ngày hôm đó khi bé nói rằng bé cứ uống cho say, cho quên đi vì xung quanh ai cũng có đôi cả, chỉ riêng bé một mình. Ngốc nghếch cũng buồn lắm, cố gắng lên, sắp đến đích rồi. Bé mà dừng chân lúc này là sẽ ngại đi tiếp lắm đấy. Ngốc nghếch sợ cái cảm giác phải đi một mình mà không có bé bên cạnh. Đừng mất niềm tin vào ngốc nghếch và hãy đợi ngốc nghếch trở về. Ngốc nghếch hứa sẽ không bao giờ rời xa bé nữa. ย่างเลี้ยง nhớ และ yêu เบ๋ย์ nhiều when In t e back of me, summer air. See the lights, see the party, the ball gowns. See you make your way through the crowd and say hello. Little did I know that you were Romeo, oh, you were throwing pebbles, and my daddy said stay away from Juliet. Crying on the You on the outskirts of town, and I said, "When you're near, save me." I've been feeling so alone. I keep waiting for you, but you never. Trần Văn t â n Học viện Kỹ thuật Quân sự, ở địa chỉ chai yên bảng 7 2 1 1 a m c o m g m a i l c o m Em là một lưu học sinh quân sự hiện đang học tập ở nước ngoài. Trước đây khi còn học tập ở trong nước, cứ mỗi chủ nhật những người lính như bọn em lại có thời gian ngồi bên nhau để nghe chương trình, nghe những lời tâm sự của các bạn ở mọi miền tổ quốc. Bây giờ bên em đã hơn 2 giờ sáng rồi, em ngồi viết mail cho anh chị để thử vận may của mình. Em và người ấy sắp kỷ niệm một năm yêu nhau. Khoảng cách và thời gian làm cho em và cô ấy không có những cái nắm tay, những nụ hôn và vòng tay mát. em biết rằng cô ấy phải chịu rất nhiều thiệt thòi và chấp nhận sự hy sinh để chờ đợi em em rất mong c h ư ơ n g trình gửi tới cô ấy ca khúc You Found Me của nhóm The Fray với lời nhắn em à dù thế nào đi nữa anh vẫn sẽ mãi mãi yêu và chờ về với em cố lên em nhé All alone, smoking his last cigarette. I said, Where you been? He said, Ask anything. thưa quý vị, Hoàng Nhân Sinh được tạm dừng chương trình để thông báo đến quý vị một vài thông tin về tình hình giao thông vừa được cập nhật bởi vì tính giả có số điện thoại cuối là 6583 cho biết đường Cộng Hòa đoạn từ giao lộ Hoàng Hoa Thám đến giao lộ Uất Tịch các phương tiện đổ về đây khá là đông di chuyển với tốc độ rất chậm nhưng mà hướng ngược lại thì lưu thông ổn định và tiếp tục là thông tin từ việc về tình hình giao thông vừa được cập nhật bởi vì tính giả số điện thoại cuối là 4294 c h cho biết đường Trường Chinh Đoạn từ giao lộ Tây Thành đến mũi tàu Cộng Hòa, quận Tân Bình, đèn tín hiệu giao thông không hoạt động tại các nút giao lộ, các phương tiện di chuyển vô cùng lộn xộn và có nguy cơ gây ủng tắc. Và nhân x i n lưu ý lại đó chính là hai nút giao thông đường Cộng Hòa, đoạn từ giao lộ Hoàng Hoa Thám đến giao lộ Úc k Tịch và đường Trừ Trinh từ giao lộ Tây Thành đến mũi tàu Cộng Hòa, quận Tân Bình, đèn tín hiệu giao thông không hoạt động tại các nút giao lộ và các phương tiện di chuyển vô cùng lộn xộn có nguy cơ gây ủng tắc. Các bạn muốn nghe những ca khúc m mình yêu thích.